Chương 1681, gió nổi mây vần, được rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười hỏi, vậy anh có thể cười một cái không? Côn Luân chẳng thèm để ý tới Tiêu Trần, bóng dáng đột nhiên biến mất. Cái tên vô vị. Tiêu Trần trợn mắt, ông Trửu vĩ yêu hồ nhảy vào trong vòng xoáy. Đồ đề của mình mà cũng không đi tiễn, người như cậu tâm lý thật là không bình thường. Bên trên thành cổ bị nghiện nát. Cung Luân và thiếu niên đứng song song với nhau. Thiếu niên không thèm để ý tới Cung Luân, chỉ ngơ ngác nhìn về nơi tiêu trần biến mất. Cậu còn cho hắn ngủ hành bản nguyên, cậu coi trọng hắn đến thế sao? Mặc dù thiếu niên không thèm để ý tới mình. Cung Luân vẫn tự nói. Tôi thích, anh quan tâm làm đéo gì? Thiếu niên phục hồi tinh thần lại, tức giận nói. Sau khi bị mất mặt, Cung Luân cũng chả để ý, tiếp tục kích động thiếu niên. Lần này xa nhau, thầy trò các câu có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Có vẻ anh vui lắm nhỉ? Nắm đắm thiếu niên kêu răng rắc. Hơi hơi. cung Luân gật đầu, nếu hắn đi theo cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu làm lệch hướng, không gặp là tốt nhất. Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, lúng đồng tiền nhàn nhạt lại cực kỳ dễ làm người khác chú ý dưới ánh trăng. Buồn cười lắm à. Tại sao? cung Luân có chút khó hiểu. Cũng tạm, buồn cười lắm đấy. Thiếu niên gật đầu, nói đầy ẩn ý, có lẽ chúng ta một chút cũng không biết hắn là người như thế nào. cung Luân khit mũi, chỉ cần không giống cậu, những thứ khác đều không sao cả. Thiếu niên giang hai tay, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. cung Luân suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, tiếp theo tôi định đi tìm thể xác của bàn cổ đại thần. Sống ở đây nhiều năm như vậy, cậu có nên trả tiền thuê nhà rồi không? Lần này thiếu niên không công kích côn luân, chỉ yên lặng khẽ gật đầu. Nhìn thấy dáng vẽ thông tình đạt lý của thiếu niên, côn luân nhất thời không quen. Cậu có thể từ chối. Trả tiền thuê nhà là chuyện đương nhiên, tại sao tôi phải từ chối? Cậu có thể chết trong thể xác bàn cổ đại thần, cậu cũng biết, ngay cả cậu cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Dù sao cũng sống lâu lắm rồi, chết thì chết không sao cả. Nếu cậu chết cậu sẽ không bao giờ gặp lại đồ đệ của mình nữa, cậu cam tâm à? Nếu không cam tâm thì phải làm sao? Tiền thuê nhà vẫn phải trả, không phải à? Điểm tốt duy nhất của cậu là thích làm chuyện thiên kinh nghĩa địa. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau vô số năm Côn Luân khen ngợi thiếu niên. Thiếu niên có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Côn Luân đang thẫn thờ. trêu chọc nói, anh đã thay đổi, trở nên đa sầu đa cảm rồi. Là cậu thay đổi. Côn Luân thẩn thờ đáp. Tôi thay đổi à? Thay đổi rồi. Thật à? Thật. Thay đổi ở đâu? Đã trở nên giống như một con người, trong lòng có bận tâm. Há há. Thiếu niên cười lớn. Thế nhưng họ không biết Tiêu Trần là người địa cầu bản địa. Họ càng không biết trốt cuộc có nhân vật gì giờ phút này đang trên đường trở về địa cầu. Tối tâm, vặn vẹo, khang khang, tuyệt vọng bóng tối dày đặc giống như máu lạnh đen kịp chảy ra từ một cái xác đang thối rửa uốn lượn bao trùm lên mọi thứ một mặt trăng màu máu lẻ loi trơ trọi ở chỗ cao nhất mọi thứ u ám đến mức trông giống như nước mắt oán hận nơi khoé mắt của phụ nữ vật thể khổng lồ và mờ ảo các góc cạnh của nó bị bóng tối làm mơ hồ như ẩn như hiện trong bóng đêm nhìn từ xa nó giống như một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn không biết từ khi nào trong không gian tối tăm vô tận này Mưa rơi tí tách, có hơi nước ẩm ướt trong bóng tối lầy lội, như thể mọi thứ bắt đầu thối rửa, tràn ngập một mùi vị làm cho người ta ngột ngạt. Bóng tối, nơi đây chỉ có bóng tối, một con mắt to lớn vô biên giờ phút này đang từ từ mở ra. Con mắt này dường như không có một tí cảm xúc nào. Nhưng lại như chứa đựng tất cả cảm xúc, mâu thuẫn biết bao. Đã bắt được vị trí của vận mệnh thiên quốc, những con cờ đó có lẽ đã di chuyển. Một giọng nói không thể phân biệt là nam hay nữ, thậm chí là già hay trẻ, chậm rãi vang lên trong bóng tối vô tận này. Vài bóng dáng bước ra từ bóng tối, từ từ cuối rạp xuống. Chẳng mấy chốc, con mắt cực lớn từ từ nhắm lại, không nói lời nào. Vùng đất vẫn thân. Nơi vô số đại thần đã bị tiêu diệt trong thời đại hỗn độn trong truyền thuyết. Rất ít người đã từng nghe nói về nơi này, chỉ sợ càng ít người đã từng đi đến đó, hoặc chưa có ai từng đến đó. Ở một cốc tinh không không biết tên, nơi này là một mảnh hoang vu. Không giống như màu đen vô tận của hư không, nơi này tràn ngập sự ảm đạm vô tận, giống như khuôn mặt của một người đã chết, không còn chút sinh khí nào. Rất nhiều thi thể bị nghiền nát nằm rải rác khắp các ngõ ngách, luồng không khí không biết từ đâu xuất hiện chậm rải di chuyển, một bầu không khí quỷ dị và tuyệt vọng bao trùm khắp nơi. chương một gió nổi mây vần hai một cô gái trẻ đang cõng một quyển trục còn lớn hơn nhiều so với cơ thể mình ngồi trên một cái đầu cực lớn của một người đã chết chống cằm có chút nhàm chán nghiêng nhìn phía trên mình cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh lam trên người giản dị đến lạ thường không có bất kỳ tô điểm cầu kỳ nào tướng mạo cô gái vô cùng ngọt ngào chẳng khác gì em gái nhà bên nghịch ngợm cô gái nhìn nghiêng lên trên ở đó có một lỗ đen rất lớn Trong lỗ đen thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu khóc cực lớn, giống như tiếng kêu trên của một người sắp chết. Đồ khốn kiếp! Cô gái bất mãn dùng chân nhỏ dẫm lên cái đầu người chết dưới mông, tức giận nói, nếu các người giải quyết hết chúng thì bây giờ không cần phải phiền phức như vậy. Đúng lúc này, lỗ đen cực lớn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc, tiếng kêu khóc phát ra càng mạnh liệt hơn, giống như có vô số người sắp chết đang cùng nhau rú thảm. Răng rắc, răng rắc! Hố đen cực lớn đó vậy mà lại xuất hiện một vết nứt ở giữa. Cô gái đột nhiên đứng lên, sắc mặt biến đổi rất sâu trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô gái cởi quyển trục trên lưng xuống hung hăng ném về phía trên. Quyển trục khổng lồ từ từ mở ra, ánh sáng vàng vọt lên. Vô số phù văn thần bí huyền ảo bên trong ánh sáng vàng bay lên lao thẳng về phía vết nứt cực lớn. Có bà đây canh giữ ở đây mà chúng mày còn dám làm loạn. Cô gái cười lạnh, tiện tay nắm lấy. Một cây trường thương đen không biết lơ lửng đã bao lâu ở phía xa rơi vào tay cô gái. Cô gái giơ trường thương màu đen, bắt đầu chạy băng băng trên cái đầu khổng lồ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái giờ phút này bùng lên sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cái đầu khổng lồ giống như một hành tinh bị đạp lõm xuống từng khối. Lưu quang màu vàng chảy ra từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể khi cô gái đang chạy. Hào quan cuốn lên trường thương màu đen. Khắc vào từng phụ văn màu vàng, trường thương bỗng nhiên nổi lên kim quang, thần uy đại thịnh. Đi. Cô gái mượn lực lượng chạy lấy đà, trên tay đột nhiên dùng phát lực, giống như phóng lao ném trường thương trong tay ra ngoài. Trường thương phát ra một tiếng gào thét chói tai ốc, xuyên qua không gian ảm đạm nơi đây, lao thẳng đến lỗ đen. Đâm chết kẻ nào thì tính kẻ đó, ai bảo chúng mày cả ngày làm càng. Cô gái trợn tròn mắt. Thế nhưng... Trường thương không lao vào lỗ đen như mọi khi. Lần này trường thương đâm thẳng vào vết nứt. Oanh! Một tiếng va chạm cực lớn âm ầm vang lên, ánh sáng cực kỳ chói lọi chiếu sáng cả nơi hẹo lánh ảm đạm này. Hả? Cô gái hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Giờ phút này, một con mắt khổng lồ xuyên qua vết nứt đen, xuất hiện trong tầm mắt của cô gái. Con mắt đó chứa đầy những thứ không thể diễn tả được, sợ hãi, tuyệt vọng, vặn vẹo, vân vân và may may. Dường như mọi điều tồi tệ đều có thể nhìn thấy trong con mắt này. Nhưng điều kỳ lạ chính là con mắt này lại trông rất bình tĩnh. Bình tĩnh như một đầm sâu không hề bị xáo trộn. Vẽ mặt cô gái cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng vàng thần thánh trên người đột nhiên bộc phát, lập tức tràn ngập toàn bộ nơi hẻo lánh. Nhưng con mắt đó chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô gái. Rồi tập trung sự chú ý vào những chân cục Tây Đức đang trôi nổi. Nhìn vô số chân cục Tây Đức, trong con mắt khổng lồ ấy vậy mà lại hiện lên một tia cảm xúc nhớ lại. Mày xem thường ai đó. Bị con mắt khổng lồ bỏ qua, cô gái trống lên dữ dội như một con hổ nhỏ. Khi âm thanh táo bạo này vang lên, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Một cái bóng ma cực lớn xuất hiện phía trên lỗ đen. Không gian ảm đạm lập tức tối sầm lại. Trong bóng ma phát ra tiếng nổ vang rung trời, những ánh chấp ngủ lần lượt bốc lên trong bóng ma ở đằng kia. Con mắt khổng lồ chỉ khẽ chấp chấp, sương mù đen kịch trào ra. Những đám sương mù đen kịch này vặn vẹo, uống lượng phát ra những tiếng thét chói tai. Nơi sương mù đen đi qua, mọi thứ đều bị ô nhiễm, những chân cục tay đứt đó biến thành những thứ thối rửa, chạm vào liền vỡ nát. Ngay cả không gian hư vô cũng không may mắn thoát khỏi. Những vết nước xuất hiện giống như một tấm gương vỡ vụn. Oanh oanh. Vào lúc này, hàng trăm thần lôi ngũ sắc khổng lồ như giải ngân hạ lao xuống từ bóng ma phía trên lỗ đen âm âm nện xuống. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, sáng chói đến cực điểm. Nhưng, điều đáng sợ là ngay khi thần lôi ngũ sắc tiếp xúc với màn sương đen đang bốc lên, lập tức tịch ngòi. Thần lôi ngũ sắc trong nháy mắt bị ô nhiễm biến thành màu đen, còn chưa dẹp yên tai họa thì thần lôi đã thối rửa tan thành bong bóng. Cô gái tức giận nghiến trăng nghiến lợi, hung hăng đập bàn tay nhỏ bé của mình hai cái trước mặt. Chương 1683, gió nổi mây vần, ba, nhưng sự chú ý của con mắt khổng lồ ấy hoàn toàn không ở trên người cô gái. Lúc này con mắt khổng lồ bắt đầu không ngừng rung rảy, lỗ đen bắt đầu phát ra tiếng vang dội kịch liệt. Lúc này toàn bộ lỗ đen dường như đang sụp đổ, bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc. Lúc này, một vài bóng người chui ra từ lỗ đen vặn vẹo, nhanh chóng biến mất trong không gian này. Khi cô gái nhìn thấy những bóng dáng đó chui ra từ lỗ đen, tức giận nghiến răng nghiến lời nói, muốn làm loạn trên địa bàn của bà đây, giết sạch chúng mày. Mấy thân ảnh tách khỏi cơ thể cô gái, đuổi theo. Nhưng những đám xương đen đó lúc này lại đang du động cực nhanh. Trong nháy mắt đã vượt qua không gian và thời gian, bao trùm toàn bộ thế giới. Không gian tối sầm lại như vẫy mực, chỉ còn lại ánh sáng thần thánh trên người cô gái chống lại bóng tối này. Các phân thân do cô gái tách ra bị màng xương đen dính vào, nhanh chóng hóa thành trò tàn. Cô gái nhìn vào con mắt ấy với sắc mặt ưu ám, cô nhận ra bi man suong đen điều, nó còn mạnh mẽ mat u am co khủng bố hơn cả trong truyền thuyết. Ngay sau đó, một sợi xích khổng lồ không biết từ nơi nào xuất hiện. Vương ra hung hăng trói chặt lỗ đen đang vặn vẹo. Cô gái thở phào nhẹ nhõm. May mà có tồn tại như vậy, không thể dễ dàng phá vỡ rào cản. Lỗ đen vặn vẹo nhanh chóng yên tĩnh lại, con mắt kia cũng bình tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi biến mất. Màn sương đen tan biến, mọi thứ trở lại bình thường, giống như một cơn ác mộng, có vẻ không chân thật lắm. Chỉ có những chân cục tay gãy chưa bị ăn mòn nói lên đây không phải là mơ. Cô gái lo lắng thở dài, nhẹ nhàng phất phất tay, quyển trục tự động cuộn lại, trở về phía sau lưng cô gái. Nhìn về phía xa, cô gái nhỏ giọng nói, bà đây không còn cách nào khác, sức mạnh quy tắc hoàn toàn vô dụng với nó, không chống đỡ được bao lâu. Chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Trong hư không vô tận, bảy bóng người trong màn sương đen giờ phút này đang lẳng lặng nhìn vào giải ngân hà Mỹ Lệ. Đã đưa đồ cho các ngươi rồi, cứ làm theo chỉ thị đi. Nếu có sai sót thì lấy cái chết tạ tội Một giọng nói khàng khàng truyền ra từ bóng đen ở giữa Vâng Mấy bóng đen hơi hơi hạnh lễ Sau đó từng bóng dáng lần lượt biến mất Cậu còn ở đây làm gì? Nhìn kẻ không rời đi Giọng nói khàng khàng lại vang lên Không muốn đi, lười nhúc nhích Bóng đen ở lại khó chịu đáp Cánh tay giật giật Sương đen bao bọc gã cũng tan biến màn sương đen tản đi một thiếu niên tuấn tú xuất hiện thiếu niên hơi híp mắt dáng vẻ tự như chưa tỉnh ngủ cậu muốn kháng lệnh giọng điệu của bóng đen ra lệnh trở nên lạnh lùng tôi cũng lười kháng cái gì lệnh đây thiếu niên khinh thường liếc nhìn bóng đen rồi nhẹ nhàng phất phất tay một con rối cửu vĩ yêu hồ màu trắng xuất hiện bên cạnh thiếu niên thiếu niên vui vẻ nhảy cẩn lên con rối mềm mại bắn lên thân thể thiếu niên tôi phải đi tìm tiểu hồ ly Các anh cứ làm việc của các anh, tôi đi tìm tiểu hồ ly của tôi, không xung đột gì đúng không? Thiếu niên thở dài một hơi, dường như rất ghét nói chuyện. Bóng đen đưa cánh tay lên ngực, nhưng sau một lúc im lặng, bóng đen lại thả tay xuống. Với lại, thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, tuy tiểu hồ ly làm sai, nhưng mà tôi khuyên anh đừng làm phiền cô ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Tôi sẽ bẩm báo sự thật với chủ thượng, chúc cậu may mắn. Bóng đen lạnh lùng nói xong, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy bóng đen rời đi, thiếu niên thở dài một hơi thả lỏng, sau đó cả người giống như một con bạch tuột dính chặt vào con rối. Tiểu Hồ Ly, cô đang ở đâu? Hình như đang làm nhiệm vụ ở một nơi gọi là địa cầu nhỉ. Thiếu niên vui vẻ mở một quyển trục ra, từ. Hồ sơ ghi lại thật này. Đoàn. Lần lượt những tia sáng chói mắt sáng lên ở đại diệt tinh không, Đám tu sĩ nhặt về cái mạng nhỏ từ vận mệnh thiên quốc xuất hiện phía trên một hành tinh chết cực lớn. Mọi người vừa bước ra đã nóng lòng muốn lấy ra thiên tài địa bảo, khôi phục lại thực lực. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng có thể khống chế được thực lực của bản thân lại là một điều hạnh phúc. Mạc bối bối vương cổ, trong mông nhìn vòng xoáy cực lớn kia, khi nhìn thấy tiêu trần xuất hiện, một nụ cười vui vẻ cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Mặt càng sơn dẫn đám người tiến đến cảm tạ Mặc dù Tiêu Trần không nói rõ Nhưng mọi người vẫn biết chính là chàng trai non nớt trước mặt đã cứu bọn họ Thế nhưng bọn họ còn chưa tới trước mặt Tiêu Trần Đại diệt tinh không tối tâm, đổ nát đột nhiên xuất hiện dị biến Một đám mây đen khổng lồ quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người Sát phong khủng bố nổi lên trong hư không Mọi người dừng lại, nhìn lên phía trên mươi 1684, thiên phạt dần dần vẽ mặt mọi người chuyển từ bình tĩnh sang hoảng sợ, bởi vì đám mây đen kia không ngừng mở rộng. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã phát triển to bằng khoảng một tinh cầu, dòng điện xoẹt xẹt không ngừng cuồn cuộn trong đám mây đen. Cảm giác áp bách của mây đen đè như muốn đè bẹp cả tòa thành làm cho mọi người sẩn hết cả gai ốc. Nội tâm tiêu trần khẽ động, hắn nhận ra đây có thể là thiên kiếp khi mình bước vào tiêu giao cảnh. Chỉ là Tiêu Trần không ngờ hôm nay thiên kiếp lại đến nhanh như vậy. Mình vừa mới đi ra từ vận mệnh thiên quốc thì đã xuất hiện. Tiêu Trần buông cửu vĩ yêu hồ trong ngực xuống. Cười nói, được rồi, chúng ta tách ra ở chỗ này đi, tôi còn có việc phải làm. Cửu vĩ yêu hồ ngẩn người, có chút không tình nguyện hỏi, vậy thôi hả? Tiêu Trần liếc mắt, vậy cô còn muốn gì nữa? Muốn tiểu gia lấy thân báo đáp à? Cô mơ đẹp dữ ha? Cửu vĩ yêu hồ cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong tay, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nắm lấy ống tay áo của tiêu trần. Tôi không còn nơi nào để đi. Xảy ra chuyện này, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi giết. Cậu không thể vứt bỏ tôi. Nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ có chút đáng thương, bộ dạng lại hơi làm nũng, tiêu trần suýt chút nữa đã phun ra. Tiêu trần suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Cô đi đến địa cầu trốn. Tôi có lẽ sẽ trì hoãn một lát mới có thể trở về. Bây giờ tôi không thể đi vào được, nơi đó là thể xác của bàn cổ đại thần, có kết giới bảo vệ rất mạnh. Cửu vĩ yêu hồ liều mạng lắc lắc cánh tay tiêu trần. Vậy cô trốn đi chờ tôi trở lại, với thực lực của cô, muốn chạy trốn thì không ai có thể giết được cô đâu. Tiêu trần không kiên nhẫn hất bàn tay nhỏ bé của cửu vĩ yêu hồ ra. Cửu vĩ yêu hồ thở phi phi nói, cậu không thể dẫn tôi đi cùng sao. Cô đang nằm mơ đấy à? Tiêu Trần nhìn đám mây đen trên đỉnh đầu, lúc này đám mây đen đã mở rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sắm xét trong đám mây đen cũng biến set trong đam may màu vàng kim. Gia đầu Tiêu Trần tê dại một hồi, nói với cửu vĩ yêu hồ, cô đừng đi theo tôi, cô cũng biết mình sẽ bị đuổi giết, còn muốn đem tai họa đến cho tôi sao? Cửu vĩ yêu hồ nghe vậy, vẽ mặt cô đơn lắc đầu. Được rồi, cút ngay đi, trốn đi chờ tôi trở về. Tiêu Trần vừa nhìn đám tu sĩ, vừa chỉ vào đám mây đen trên đầu, trêu chọc nói, sao? Chư vị không muốn đi, muốn cùng tiểu gia trải qua khó khăn à? Oanh! Đúng lúc này, một tia sét màu vàng kim đánh thẳng xuống, thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu của Tiêu Trần. Không biết điện thế mạnh đến mức nào? Lập tức đánh vào người Tiêu Trần, trong nháy mắt dòng điện vô cùng lớn đốt cháy toàn thân, từ trong ra ngoài cực kỳ đau đớn. Hành tinh chết cực lớn rõ ràng đang rung rảy dữ dội dưới dòng điện màu vàng khủng bố này. Mọi người biến sắc, chỉ là một ti chấp thôi vậy mà lại khủng bố như vậy. Lúc này tiếng sắm ầm ầm vang lên, tia chop thoi vay ma màu vàng giống len tia chop mau một con mãn xà khổng lồ, không ngừng sôi trào trong đám mây đen. Mọi người không dám đứng lại ở đây nữa, nói mấy câu khách sáo rồi chạy trối chết. Mạc bối bối đáng thương lập tức bị mạc càng sơn kéo đi, từ đầu đến cuối không hề nói được với tiêu trần một lời nào. Tiêu Trần liếc mắt nhìn tiểu cửu vĩ yêu hồ, nhẹ nhàng nói, cô cũng đi đi, yên tâm, chúng ta xem như cùng chung hoạn nạn, tôi sẽ không bỏ mặt cô đâu, điều kiện tiên quyết là tôi phải khôi phục thực lực của mình đã, bằng không thì mọi thứ đều chỉ là lời nói suông." Nhìn tiêu trần đã dịu dàng hơn rất nhiều, cửu vĩ yêu hồ cảm thấy rất vui. cửu vĩ yêu hồ gật đầu, tôi sẽ trốn xung quanh địa cầu, chờ cậu trở về. Nhìn hành tinh chết không còn một bóng người, tiêu trần hít sâu một hơi sau đó cơ bắp toàn thân không ngừng vặn vẹo máu chảy bắt đầu tăng tốc trái tim điên cuồng nhảy lên một tầng sương mù màu xanh lam nhàn nhạt bao phủ lấy tiêu trần tiêu trần không dám khinh thường bởi vì hắn chưa từng trải qua thiên phạt nên chỉ có thể nên đón bằng trạng thái mạnh nhất oanh lại là một tia sét vàng khác rơi xuống giống như tia sét vừa rồi tiêu trần thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó không có chút thay đổi nào Nó giống như những thứ được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền lắp ráp. Tuy loại sắm sét này có vẻ khủng bố, nhưng tiêu trần cũng không phải là gà nhược gì, loại trình độ này không có cách nào làm tiêu trần bị thương. Oanh, oanh, oanh. Sau đó liên tiếp 7 tia thần lôi chém vào người tiêu trần, cộng với hai tia vừa rồi, tổng cộng có 9 tia. Thần lôi tạm dừng đánh xuống. Chính là một con số cực điểm, tiêu trần cũng không hiểu trong đó có thuyết pháp gì. Tiêu Trần hoạt động thân thể một cái, có quần áo do Tiêu Trần ma tính chế tạo cho mình, cộng với cơ thể cường tráng của mình, lần này hắn hoàn toàn không bị thương. Chương 1685, Thiên Phạc, 2, ồn ào quá đi. Lúc này, Lưu Tô Minh cong voi co the cuong trang cua minh lan nay han hoan toan khong bi thuong chuong 1685 thien phạt, 2 on ao qua đi luc nay luu to minh nguyet chui ra khỏi cổ Tiêu Trần, mặt mũi đầy vẽ gắt ngủ. Tiêu Trần vỗ trán. Sao có thể suýt chút nữa quên mất con bé này chứ? Lúc này, đám mây sắm sét phía trên đầu xuất hiện biến hóa, ngoại trừ việc không ngừng mở rộng ra bên ngoài, màu sắc cũng dần dần chuyển thành màu đỏ. Một cổ lực lượng áp chế giáng xuống, toàn thân Tiêu Trần kêu xoen xoen. Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, áp lực lần này khác với lần trước, già tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Tiêu Trần cởi áo khoác, tóm Lưu Tô Minh Nguyệt ra ngoài. Tiêu Trần cuốn chặt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, Ngoan nghe lời. Ở trong đó đừng nhúc nhích, lát nữa anh tới đón em. Hả? Lưu Tô Minh Nguyệt có chút mơ hồ gãi đầu, không biết Tiêu Trần đang nói cái gì. Tiêu Trần cũng không dài dòng, cầm theo quần áo, bắt đầu chạy lấy đa. Oanh! Tiêu Trần một bước cuối cùng đạp xuống, dùng hết sức lực toàn thân ném Lưu Tô Minh Nguyệt ra xa. Bộ quần áo hóa thành một tia ánh sáng, biến mất trong khoảng không vô tận cũng may quần áo rất nặng nếu không thì tiêu trần không biết làm sao để ném con bé này ra ngoài sau khi không còn nỗi lo cả thể xác và tinh thần tiêu trần tập trung sự chú ý vào đám mây sấm sét trên đầu oanh oanh oanh từng đợt tiếng sấm sét trầm thấp làm cho người ta sợ hãi vang lên giống như một con thú khổng lồ kìm nén đã lâu giờ phút này đám mây sấm sét hoàn toàn biến thành một màu đỏ thẳm sấm sét chật nổi lên một con kỳ lân màu máu cuốn theo một tia sấm sét màu đỏ lao về phía đầu tiêu trần đối mặt với kỳ lân đỏ uy thế hiển hách tiêu trần không có thời gian để suy nghĩ tại sao sấm sét lại biến hóa oanh kỳ lân đỏ ầm ầm rơi xuống hành tinh chết sấm sét khủng bố lập tức làm bốc hơi cả một khu vực rộng lớn nhưng đây chỉ là sự khởi đầu khi con kỳ lân đầu tiên rơi xuống một loạt tiếng gào thét gầm trầm liên tiếp phát ra trong đám mây sấm sét Tất cả những con kỳ lân màu máu từ trên đám mây sắm sét vọt xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Những con kỳ lân này táo bạo rơi xuống hành tinh chết, chỉ vẹn vẹn rơi xuống thôi mà những tia sắm sát khủng bố đã khiến hành tinh chết cực lớn bốc hơi một phần ba. Kỳ lân hiện lên xu thế bao roi xuong hanh tinh chet chi ven ven roi xuong thoi ma nhung tia sam set khung bo đa khien hanh tinh chet cuc lon boc hoi mot phan ba ky lan hien len xu the bao vây lấy hạt bụi tiêu trần ở giữa, uy thế khủng khiếp đè đại địa dưới chân tiêu trần không ngừng vỡ vụn. Tiêu trần đến, tổng cộng có 9 con kỳ lân. 18 con mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào tiêu trần, bộ dạng như có mối thù giết cha đoạt vợ vậy. Mí mắt tiêu trần điên cuồng nhảy loạn. Con mẹ nó có phải phải đổ kiếp đâu. Con mẹ nó xuống địa ngục luôn cho rồi. Nhưng việc đã đến nước này không phải do tiêu trần làm chủ nữa. Rào. Một con kỳ lân cùng nộ rống lên, sau đó tất cả kẻ to lớn lao về phía tiêu trần. Bởi vì đầu tiêu trần quá nhỏ, kỳ lân lại quá lớn đám kỳ lân này va chạm vào nhau dữ dội sấm sét màu đỏ điên cuồng tán loạn hành tinh chết không ngừng trung chuyển nhất thời khung cảnh cực kỳ hỗn loạn mà người xui xẻo nhất chính là tiêu trần lực sát thương của tia sấm sét đỏ rất chi là khủng khiếp tiêu trần vừa chạm vào đã cảm thấy toàn thân đau rát như bị thiêu cháy hơn nữa cơ thể cũng trở nên tê dại cứng nhắc những sấm sét màu đỏ tán loạn đó đã hợp thành một biển sấm sét tiêu trần không thể nào tránh được Hơn nữa, Tiêu Trần còn phải đề phòng đôi chân to của kỳ lân, bởi vì thân thể Tiêu Trần cứng nhắc, không kịp né tránh nên bị giảm phải mấy cú, khẩu khí của vỏ phu suýt chút nữa bị giảm tán. Tiêu Trần gian nan lan lộn trong biển sắm sét, trong lòng không ngừng mắng sư phụ của mình, bởi vì sư phụ chưa bao giờ nói với hắn thiên phạt sẽ kinh khủng đến nước này. Quỳnh Tiêu Trần hung hăng chống đỡ bàn chân to lớn của một con kỳ lân giảm lên. Giờ phút này Tiêu Trần đã bị điện giật có chút thần chí mơ hồ rồi. Tiêu Trần quyết tâm tàn nhẫn, dứt khoát thu hồi phòng ngự, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay của mình. Trong chốc lát, gân xanh trên cánh tay nổi lên, Tiêu Trần điên cuồng hét lên một tiếng, sức mạnh phun ra. Tiêu Trần vậy mà lại cứ thế nhất con kỳ lân đang giẫm mình lên. Oành! Tiêu Trần Giơ kỳ lân vung lên, đánh về phía một con bên kia đang nhạo tới. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau nhất thời bắn ra một dòng nước xiết đỏ ngầu sấm sét bay loạn xạ oanh không có phòng ngự tiêu trần lập tức bị sấm sét màu đỏ thổi bay ra ngoài tiêu trần phập phồng phập phồng trong biển sấm sét đau đớn kịch liệt khiến cơ thể chết lặng và đại não của tiêu trần dần, dần dần tỉnh táo lại bên trong tuyệt cảnh có người sẽ gục ngã và có người sẽ đứng lên tiêu trần là loại người sẽ đứng lên trong tuyệt cảnh tiêu trần không chỉ đứng dậy mà còn có thể nhảy nhót Cho mày một cái tác. Chương 1686, chiến đấu thống khoái càng trong tuyệt cảnh, dũng khí và sức mạnh càng có thể bộc phát vượt trội, đây chính là tiêu trần. Tuyệt vọng, bỏ cuộc là những từ hoàn toàn xa lạ với tiêu trần. Tiêu trần mặc cho sắm sét màu đỏ dội rửa cơ thể mình, mặc dù đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự Nhưng đau đớn lại khiến đầu tiêu trần càng trở nên tỉnh táo hơn. Tiêu trần không còn di chuyển lung tung nữa, yên lặng đứng trong biển sắm sét, chờ đợi kỳ lân xung phong liều chết. Một cái chân to khác hung hăng đạp xuống, tiêu trần giơ nắm đắm lên đáp trả. Luồng không khí xung quanh bị sức mạnh khủng bố của tiêu trần nén lại thành những vật thể hữu hình. Một hư ảnh heo mập cực lớn xuất hiện, hung hăng va chạm với móng vuốt của con kỳ lân. Lợn chết xong lên cho ông. Trong lòng tiêu trần gào thét, hư không xung quanh không ngừng bắt đầu vặn vẹo trong vụ va chạm đáng sợ này, những sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhộn nhạo lan ra. Tiêu trần lợi dụng khuyết điểm thân hình to lớn và di chuyển tương đối chậm của kỳ lân, lấy tỉnh chế động, chống trả quyết liệt. Nhưng vì hoàn toàn thu hồi phòng ngữ khiến chức năng cơ thể của tiêu trần suy giảm nhanh chóng dưới sự phá hoại của sắm sét Ngay khi tiêu trần cảm thấy thân thể mình sắp sụp đổ. Một cảm giác mát lạnh toát ra từ giữa mi tâm, đoá hoa nhỏ giữa hai mi tâm tiêu trần giờ phút này cũng chậm rãi xoay tròn. Cảm giác mát lạnh này trong phút chốc lan tràn toàn thân, sức lực bắt đầu quay trở lại thân thể, cơ bắp và xương cốt toàn thân phát ra tiếng hổ báo vang trời. Tiêu trần hiểu ra năm quả sư phụ nhà mình cho hắn ăn có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đã có bảo đảm, tiêu trần bắt đầu điên cuồng tung những cú đấm. Những con heo mập do luồng không khí ép thành không ngừng sinh ra, điên cuồng bắn phá đám kỳ lân xung quanh. Ban đầu là sóng còn đổ kiếp, nhưng bây giờ heo mập bay đầy trời. Bầu không khí nhất thời có chút khó xử. Oanh! Oanh! Oanh! Dường như phát hiện ra kỳ lân không còn khả năng gây tổn thương cho tiêu trần, đám mây sắm sét trên đỉnh đầu bắt đầu đổi màu. Màu đỏ thẩm nhạt dần cho đến khi chuyển sang màu xanh. Và những con kỳ lân đó đều ầm ầm tán loạn khi đám mây sắm sét biến thành màu xanh. Phu. Tiêu Trần thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thời gian để hít thở rồi. Sau khi hít một hơi thật tốt, Tiêu Trần khẽ sờ lên mi tâm, trong lòng thầm nói một tiếng cảm ơn. Đúng lúc này, từng tiếng ngựa chiến hí, tiếng vó sắc chấn động núi sông, vang vọng trên đỉnh đầu. Tiêu Trần lông mây nhảy dựng, nhìn lên đỉnh đầu. Trong đám mây sắm sét màu xanh khổng lồ, một triệu kỵ quân đang nhanh chóng tập hợp chiến trận chỉnh tề lôi khải màu xanh những chiến mã chân đạp sấm sét khí thế lẫm liệt khiến cho người khác hít thở không thông thật là một thanh lôi đại quân tuyệt vời tiêu trần xé quần áo rách nát để lộ cơ thể đầy cơ bắp hình giọt nước săn chắc nếu đã chiến đấu phải chiến đấu cho thật thống khoái wu hu một tiếng kèn thê lương mà hùng tráng vang lên từ trong đám mây sấm sét em mờ thanh ấy dường như xuyên qua thời gian Đưa Tiêu Trần trở lại chiến trường thần ma. Kỵ quân khổng lồ bắt đầu công kích, không có tiếng động dư thừa nào, chỉ có tiếng chiến mã hí vang. Quỳnh Tiêu Trần dậm chân mạnh liệt, lực lượng khổng lồ lập tức đạp vỡ hành tinh chết vốn đã rách nát. Tiêu Trần vọt thẳng lên, hôm nay Tiêu Trần sẽ lấy sức một người chiến đấu với một triệu. Giờ phút này ở đây chỉ thuộc về xung phong liều chết, chiến trường chỉ thuộc về nghiền nát và tử vong. Tiêu Trần nắm chặt nắm đắm. Như thể đang nắm trong tay vũ khí lợi hại nhất thế gian. Và chạm bắt đầu. Không có máu tươi thuộc về chiến trường, cũng không có tiếng gạo thét tê tâm liệt phế. Thời gian không còn ý nghĩa nữa. Tiêu trần không biết mình đã tung bao nhiêu cú đấm, cũng không biết bao nhiêu binh sĩ do sắm sét xanh biến thành đã tái sinh bao nhiêu lần. Có chăng chỉ là công kích không bao giờ kết thúc, những nắm đấm tùy ý huy động và cả thần lôi màu xanh điên cuồng cuốn lấy nhau. Sự mát lạnh giữa mi tâm khiến cơ thể tiêu trần giống như một động cơ chuyển động vĩnh viễn, lại có thể để chính mình tùy ý tự nhiên. Wu Hu, sau khi đại quân một triệu người tái sinh chín lần, tiếng kèn thê lương hùng hậu lại vang lên, đại quân hóa thành làn khói xanh từ từ tiêu tán. Khù khù. Tiêu trần che miệng. Không để cho máu tươi phun ra. Mặc dù có sự mát lạnh giữa mi tâm, nhưng cơ thể của tiêu trần vẫn bị thương nặng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn mây sét màu xanh, lúc này mây sét vậy mà lại bắt đầu xoay tròn. Vốn chỉ là mây sát dần dần lại biến thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ. Còn nữa hả? Khủ khủ. Tiêu Trần che kín miệng, ho kịch liệt vài tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một ít máu tươi, thậm chí trong máu tươi còn kèm theo một ít nội tạng rách nát. Chương 1687, người đàn ông kỳ quái sự mát rượi nơi giữa hai đầu lông mày lúc này trở nên rất nhạt, thân thể đã không phục hồi như cũ được sức mẻ không chịu nổi, nếu như thiên phạt còn không kết thúc, lần này sợ rằng tiêu trần thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Lúc này vòng xoáy mây sét màu xanh dần dần biến thành màu trắng, loại màu sắc bình thường nhất đẹp mắt nhất. Nơi trung tâm vòng xoáy phát ra ánh trắng chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm. Âm. Một tiếng vang nhỏ. Trước người tiêu trần xuất hiện một cái bậc thang màu trắng, bậc thang được cấu thành từ mây trắng. Nhìn qua mềm nhũng, như là bánh bao mới vừa làm xong. Nhìn bậc thang màu trắng kia, tiêu trần thở vào một hơi, bởi vì cuối cùng không có lôi điện xuất hiện, hơn nữa cũng không có loại uy áp này khiến người ta hít thở không thông. Tiêu trần chần chờ một chút, nhẹ nhàng đặt chân phải lên bậc thang. Rất mềm, như là bước trên bông vậy. Một luồng khí tức ôn hòa được sinh thành từ bậc thang, nhảy vào trong cơ thể tiêu trần, thấm vào ruột gan, toàn thân không một chỗ nào không thoải mái. Đau đớn kịch liệt, bắt đầu giảm bớt. Nhóc con, đến. Lúc này một giọng nam vang lên, ấm áp như mặt trời tháng ba. Tiêu trần ngẩng đầu nhìn, lại không phát hiện bóng người, đợi một hồi, âm thanh kia cũng không xuất hiện nữa. Tiêu trần suy nghĩ một chút, hẳn không phải là thiên phạt, nếu như là thiên phạt thì không cần phải trị thương cho mình làm gì. Bước cả người lên bậc thang, ngoại trừ khí tức ôn hòa nọ, Tiêu Trần không cảm thụ được bất cứ dị thương nào. Lúc này, lại một cái bậc thang xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, kết nối chặt chẽ với bậc thang dưới chân. Tiêu Trần hít sâu một hơi, không do dự nữa, bước lên một bước, sau đó cái bậc thang thứ ba, bậc thang thứ tư, bậc thang thứ năm. Lần lượt xuất hiện, Tiêu Trần bước lên trên theo bậc thang, Dù tốc độ của Tiêu Trần rất nhanh, bậc than kia vẫn luôn có thể kịp thời xuất hiện ở dưới chân Tiêu Trần. Không vội, cứ đi từ từ. Cái kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa. Lúc này Tiêu Trần đã rất bình tĩnh, nghe vậy khẽ gật đầu. Tiêu Trần thả chậm bước chân, thể sát và tinh thần hoàn toàn trầm chan the xac lại, tỉ mỉ thưởng thức phong cảnh xung quanh. Cũng không biết bao lâu, Tiêu Trần cũng không đi thưởng thức cảnh đẹp hư không ấy nữa thư không thâm trầm lộ ra ánh sáng như có như không giống như biển sâu bình tĩnh không một chút gần sóng ngân hà bạc trắng quyến luyến ngôi sao làm bạn khí lưu di động mang theo ánh sáng nhào vào ông ấp của bầu trời đêm trầm luân trong sự yên tĩnh ấy ngóng nhìn sao lớn sao bé chợt sáng chợt tắt đầy trời tiêu trần nhẹ nhàng cười lần nhàn nhã ngắm phong cảnh trước vẫn là lúc ở địa cầu cùng tiểu long nhi khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh của ngục long hiện lên trong đầu tiêu trần câu cửa miệng đại đế xin tự trọng, cũng đồng thời vang lên. Tiêu Trần vừa đi, vừa nhìn phong cảnh, vừa hồi tưởng người và sự việc trước đây. Vui cười tức giận mắng, ân oán tình thù, thì ra là cuộc sống trước kia. Xuất sắc như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, trên người Tiêu Trần nổi lên từng đốm sáng trắng, giống sóng gần lăng tăng ngoài khơi. Tiêu Trần lại không chú ý đến biến hóa của bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong trong hội ức. Dần dần, vết thương trên người tiêu trần biến mất làn da trắng nhợt dần dần hồng hào trong lúc đi có từng tiếng hổ báo vang lên đoá hoa ở giữa mày lúc này lại chằm chằm xoay tròn ý lạnh lại trải rộng toàn thân không biết đi bao lâu có lẽ là một canh giờ có lẽ là một ngày có lẽ là một năm khi tiêu trần theo tỉnh lại từ trong hội ức thì đã đứng ở chính giữa trung tâm vòng xoáy tiêu trần cười hoạt động thân thể thân thể mềm mại như yến bay Thế nhưng Tiêu Trần vẫn có thể cảm nhận được, trong thân thể nhẹ nhàng, sức mạnh lại khổng lồ cực kỳ, lây núi tách đất chỉ là cái nhất tay. Tiêu Trần biết mình tiến vào tiêu giao cảnh, có thể tùy ý đi lại khắp nơi trong hư không vô tận, đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, một cánh cửa được làm từ mây trắng. Một cánh cửa trống rỗng, ngay cả cái chốt cửa cũng không có, nhìn qua giống như là một cái tường nhỏ. Tiêu Trần nhẹ nhàng đẩy nó ra, cảnh sắc trước mắt ầm ầm biến ảo. Lúc này Tiêu Trần vẫn đứng trên một cái bậc thang. Thế nhưng bậc thang không còn được hình thành từ mây trắng nữa. Trên bậc thang mọc đầy rêu xanh, nhìn qua trơn trượt, cực kỳ giống bàn đá xanh trong gian Nam Yên Vũ. Bậc thang ấy uốn lượn về phương xa, không còn thẳng về phía trước nữa, mà là cứ trải ra đó, nhìn không thấy phần cuối. Xung quanh là sự trống trải, trống trải vô biên vô tận, không có ngôi sao, cũng không có gió nhẹ. Tiêu Trần tỉ mỉ ngóng nhìn, Phản phất từ trong trống trải nhìn thấy tường đường núi xa, sông ngòi mơ hồ. Rất đẹp nhỉ. Một giọng nam ôn hòa, vang lên bên tai tiêu trần, chính là âm thanh nghe được lúc trước. Chương 1688, người đàn ông kỳ quái, hai, tiêu trần nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, một người đứng ở bên cạnh mình, hai người song song. Đây là một người đàn ông trung niên nhìn qua chừng 30 tuổi, một thân trường sam màu xanh, tóc cẩn thận tỉ mỉ khoác sau đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Sạch sẽ, ôn hòa, ôn nhuận như ngọc, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Trần đối với ông ta. Người đàn ông trung niên cười nói, sao lại nhìn tôi như vậy? Tiêu Trần cũng cười theo, tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy hẳn là nhìn ông. Nhóc con thú vị. Người đàn ông trung niên cười. Nhẹ nhàng phất tay với nơi xa. Ông đang chào ai vậy? Nhìn sự trống trải vô biên, Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Một thân cây. Người đàn ông trung niên cười trả lời. Gì cơ? Tiêu Trần nhíu mày. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp hắn ta. Người đàn ông trung niên đi tới tận cùng của bậc thang. Tiêu Trần đi theo, mặc dù không biết vì sao, nhưng thân thể cứ không tự chủ đi theo. Đây là nơi nào? Tiêu Trần nhìn sự trống trải vô tận, có chút hiếu kỳ hỏi. Tận cung Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng trả lời. Tiêu Trần có chút không giải thích được tận cung nơi nào. Cậu cảm thấy thế nào? Người đàn ông trung niên hình như rất thích cười. Tiêu Trần lại cười theo, trên người người đàn ông này hình như có loại ma lực kỳ quái, có thể tác động tới tâm trạng đẹp đẻ nhất trên người. Tôi biết rồi. Tiêu Trần cười gật đầu. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, hỏi, vừa nãy cậu nhìn thấy cái gì? Tiêu Trần biết ông ta đang hỏi mình, nhìn thấy cái gì trong sự trống trải đó? Non sông đẹp đẻ. Tiêu Trần thành thật trả lời. Tốt. Giọng người đàn ông trung niên lớn lên, dường như rất vui vẻ. Tiêu Trần hỏi ngược lại, tốt ở chỗ nào? Lòng có sơn hà vạn khuynh, mắt có cảnh xuân vô hạn. Người đàn ông trung niên vừa nói xong cảnh sắc trước mắt lại biến ảo nhìn thứ trước mắt mặc dù là tiêu trần cũng không khỏi ngu ngơ tại chỗ đó là một gốc cây lớn đến mức không cách nào hình dung được chạc cây mọc lan tràn đang xen ngang dọc thế nhưng trên nhánh cây xám trắng lại không có lấy một chiếc lá cây nhìn từ xa tựa như là một bồn cây cảnh nhân tạo cái cây này hầu như chiếm cứ toàn bộ phạm vi nhìn của tiêu trần nếu không cách đủ xa tiêu trần căn bản không thể nhìn ra đây là một gốc cây cây cũng chẳng sao cả, dù có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một thân cây mà thôi. Khiến Tiêu Trần rung động là quả kết trái trên cây. Tiêu Trần dụi dụi con mắt, thậm chí tác cho mình một cái thật mình, xác định mình không phải đang nằm mơ, mới cảm thán một tiếng, mẹ nó chứ. Sở dĩ Tiêu Trần chấn động như vậy, là vì gốc cây nọ không kết trái cây, mà là từng ngôi sao to lớn. Không sai chính là ngôi sao, trên một gốc cây, kết đầy ngôi sao như vậy khó tưởng tượng cỡ nào chứ xin chào người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vẫy tay với đại thụ kia đại thụ cũng không trả lời ông ta chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cành cây theo nhánh cây lay động những ngôi sao kia cũng đung đưa theo nhìn bộ dạng khiếp sợ của tiêu trần người đàn ông trung niên cười hỏi tôi muốn làm việc cậu có muốn làm cùng không dường như tiêu trần không có lý do gì để từ chối người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phất tay Không bao lâu một hồi tiếng ầm ầm từ phương xa truyền đến. Một sinh vật còn lớn hơn ngôi sao vài lần, nhảy xuống từ trên cây đại thủ kia, chạy về phía người đàn ông trung niên. Trâu. Tiêu Trần nghẹt mặt ra. Không sai sinh vật to lớn kia chính là sinh vật rất thường gặp trên địa cầu, trâu. Hắn ta tên Mu, bạn cũ của tôi. Người đàn ông trung niên giới thiệu. Rất hình tượng. Tiêu Trần gật đầu. Cự Ngưu cách thật xa khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Chỉ là con trâu ấy thực sự quá lớn. Tiêu Trần cũng không dám xác định rốt cuộc có phải con hàng này đang chào hỏi hay không. Cự ngư lại nhìn Tiêu Trần, con mắt lớn cỡ hành tinh đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn ta biết tôi. Tiêu Trần nhạy bén chú ý tới chi tiết này. nay đang chao hoi hay khong cu nguu lai nhin tieu Người đàn ông trung niên gật đầu. Tiêu Trần hơi nhíu mày, nhưng tôi không nhận ra hắn ra. Cậu của đã từng đã tới đây. Người đàn ông trung niên nói rồi kéo tiêu trần, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hai người đã lên trên đầu cự ngư. Đi thôi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vỗ sừng trâu giống cây cột chống trời. Cự Ngưu xoay người, dần dần đi tới đại thủ. Tôi đã từng tới. Tiêu trần nhíu mày, đột nhiên hiểu được, hẳn là tiêu trần hoàn chỉnh đã tới nơi này. Tôi tới nơi này để làm cái gì? Tiêu Trần hỏi lời này hình như có chút vấn đề. Suy, Người đàn ông trung niên dùng ngón tay rõ khẽ đặt trên môi mình. Tiêu Trần hơi nheo mắt lại, đây là ý gì? Không thể nói. Hay là sợ nói xong bị ai biết? Theo ước định, tôi không nên gặp cậu. Người đàn ông trung niên cười nói. Tiêu Trần có chút mơ hồ, con hàng này sao lại nói nhảm gì rồi? Chương 1689, nơi không thể tưởng tượng nổi, vậy vì sao ông vẫn gặp tôi? Tiêu Trần tức giận trận trắng mắt. Người đàn ông cười nói khẽ, bởi vì tôi muốn nhìn cậu xem, tuy rằng từ lúc cậu sinh ra tôi đã chăm chú nhìn cậu, nhưng tôi vẫn muốn gặp mặt trực tiếp với cậu. Được rồi, lý do này rất mạnh mẽ. Nhìn rồi, cảm thấy thế nào? Dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Trần dứt khoát hỏi tiếp theo lời ông ta. Không biết. Người đàn ông trung niên lắc đầu, tôi không nhìn thấu được cậu, cậu rất phức tạp, luôn luôn làm một số chuyện rất mâu thuẫn. Nói nhảm. Tiêu trần biểu môi, lẽ nào cậu chưa từng nghe qua những lời. Người là động vật phức tạp nhất sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, phức tạp đến ai cũng thấy không rõ, cũng là một chuyện rất tốt. Lúc này, cự ngưu đã đi tới dưới tàn cây. Cự ngưu nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại thù khẽ rung rảy. Một ngôi sao to lớn rớt xuống từ trên cây. Cự ngư dùng thân thể của mình, vững vàng cổng lấy ngôi sao. Tiêu Trần thấy rất thú vị, người đàn ông trung niên bỗng nhiên nói, gặp cậu thật ra là còn có chuyện khác. Chuyện gì? Đưa một số thứ cho cậu. Người đàn ông trung niên phất tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội màu đen. Tiêu Trần nhận ngọc bội lạnh lẽo vào tay. Trên mặt không khác gì cả, rất mộc mạc. Lật tới lật lui nhìn một hồi, cũng nhìn không ra được gì, tiêu trần tò mò hỏi, cái này có tác dụng gì? Suy. Người đàn ông trung niên lại đặt ngón tay lên môi mình. Tiêu trần cau mày, nhưng nhìn vẻ mặt của người đàn ông trung niên, lại không giống như là đang cố ý thừa nước đục thả câu. Nếu tiêu trần hoàn chỉnh đã tới ở đây, tiêu trần suy nghĩ một chút, vẫn là nhận ngọc bội. Thấy tiêu trần nhận ngọc bội, người đàn ông trung niên thỏa mãn gật đầu, Sau đó ông ta bái một cái thật sâu với đại thụ. Đại thụ nhẹ nhàng lây động vài cái, một giọt nước ống ánh trong suốt rơi xuống từ bên trên. ngẩng đầu. Người đàn ông trung niên chỉ đỉnh đầu. Cái gì? Tiêu trần theo bản năng nhìn theo ngón tay của ông ta. Giọt nước ống ánh trong suốt vừa đúng rơi vào giữa mầy tiêu trần, không nghiêng không lệch rơi trúng trung tâm của đóa hoa, giống như là nhụy hoa. Tôi cũng chỉ có thể làm được vậy thôi. Nhìn Tiêu Trần không ngừng xoa giữa mày, người đàn ông vốn hơi bi thương, đột nhiên lại cười. Đây là cái gì? Tiêu Trần xoa mi tâm, có chút bất mãn hỏi. Vật hữu dụng. Người đàn ông trung niên cười lắc đầu, cũng không có ý định nói ra tác dụng cụ thể của giọt nước ấy. Móa. Thực sự không nhìn được. Tiêu Trần dựng thẳng một ngón giữa. Đúng rồi ông tên gì? Tận đến giờ phút này, Tiêu Trần mới nhớ ra. Mình còn chưa biết tên của ông. Không có tên. Nam tử lắc đầu, nhưng cậu có thể gọi tôi một tinh nhân. Một tinh nhân, hóa thân của ý chí tinh không? Tiêu Trần cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Từ lời của sư phụ nhà mình, còn có việc người đàn ông làm bây giờ, không khó đoán ra được. Đi thôi. Người đàn ông trung niên vỗ sừng trâu. Dưới chân cự ngưu sinh ra ngọn lửa, chở ngôi sao bắt đầu chạy băng băng. Thời không bắt đầu nhanh chóng biến ảo, hết thảy xung quanh trở nên mơ hồ. Tới khi mọi thứ xung quanh rõ ràng. Tiêu Trần phát hiện tất cả đều đã biến mất, mà mình thì ở nơi độ kiếp trước đó. Nhìn xung quanh một chút, mục tinh nhân, cự ngưu, sự trống trải vô biên, đại thủ kết đầy ngôi sao đều biến mất tâm. Tiêu Trần cảm giác mình chỉ mới vừa đang mơ mà thôi, thế nhưng cách đó không xa, một ngôi sao to lớn nói cho Tiêu Trần biết đây không phải giấc mơ. Bởi vì Tiêu Trần nhớ rất rõ ràng, xung quanh đây chỉ có một ngôi sao, mà nó đã sớm bị nghiện nát trong thiên phạt. Tiêu Trần sờ sờ túi quần, nhưng không tìm thấy bóng dáng cái ngọc bội màu đen kia đâu. Mẹ nó gặp quỷ sống rồi. Tiêu Trần nhịn không được mắng một câu. Nếu không tìm được, Tiêu Trần cũng lười tìm tiếp, nhắm theo hướng ném lưu tô minh nguyệt tra ban nảy, cả người xông qua như là ngôi sao rơi xuống. Đại nhân đúng là đứa con của thiên mệnh. Chỉ cần tùy tiện đi ngang qua mà cũng có thể thu được bảo vật như thế này. Lúc này, trong đại diệt tinh không, một đám người đang điên cuồng nịnh hót một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn Mỹ nhưng lại có một cái mũi ưng phá hủy tướng mạo chỉnh thể, nhìn qua có hơi âm trầm u ám. Lúc này tay phải người thanh niên cầm một bộ trường bào, tay trái mang theo một cái lồng sắt. Trường bào là cái mà tiêu trần dùng để bảo vệ lưu tô minh nguyệt. Mà người trong lòng tre là ai thì không cần nhiều lợi nữa, chắc chắn là nhóc xui xẻo Lưu Tô Minh Nguyệt kia. Còn như đã xảy ra chuyện gì, thì thực ra rất đơn giản, chính là sau khi Tiêu Trần đẩy Lưu Tô Minh Nguyệt ra ngoài thì đen đuổi gặp phải đám tu sĩ này. Chương 1690, Lưu Tô Minh Nguyệt xui xẻo trường bào của Tiêu Trần là do đích thân Tiêu Trần Ma Tính tạo ra. Tuy ngoại trừ có năng lực phòng ngự trác tuyệt ra thì không còn công năng nào khác, nhưng chỉ cần một công năng này đã làm cho bộ trường bào này có năng lực phòng ngự không thể đo lường. Tu sĩ có thể đi lại trong hư không thì đương nhiên sẽ là những kẻ phải có chút tài năng, tất nhiên những tu sĩ này sẽ biết nhìn hàng. Nghe tiếng người chung quanh A-du nịnh hót, người thanh niên đắc ý thu bộ trường bào vào, nhìn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang hôn mê trong lòng sắt, nhíu mày hỏi, nhưng có ai biết đây là chủng tộc nào không? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Nhưng vẫn có người mạnh mẽ tìm cách giải thích. Đại nhân ngài nhìn này, nhìn qua tiểu gia hỏa này không có tu vi gì nhưng mà lại có thể sống sót trong hư không thì nhất định không phải là vật phàm. Mặc dù còn chưa rõ lai lịch của nó nhưng tiểu gia hỏa này có dáng dấp thanh lệ thoát tục, thần vận phi phàm, nhất định sẽ bán được giá cao trong chợ đen. Người thanh niên thỏa mãn gật đầu, ban đầu lần này đi tới đây vì muốn xem bảo tàng thần vương một chút. Nghĩ rằng có thể kiếm chút canh thừa hay không, nhưng vì dây dưa nên lại không đến kịp. Vốn tưởng rằng lần này sẽ đi một chuyến tay không. Nhưng bây giờ đã nhặt được bảo vật như vậy cũng coi như là không uổng công chuyến này. Đang lúc người thanh niên thực sự coi mình là con của thiên mệnh, một bóng dáng hệt như một đám sao chổi vọt tới. Một tu sĩ nọ còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh nát đâu. Mọi người không khỏi hoảng hốt, nhào nhào lấy pháp bảo ra. Một đám khoai tây nát trứng chim thối. Một thanh niên ở trần thân trên đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Tiêu Trần lúc trước đi tìm Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn thấy Tiêu Trần ghét bỏ vẫy hết máu tươi trên tay đi, mọi người mới phản ứng được người đồng đội vừa bị giết chết kia là kiệt tác của thanh niên này. Tuy nhìn qua Tiêu Trần chính là một người bình thường, nhưng bọn họ cũng chẳng phải người ngu, một người có thể tùy ý đi lại trong hư không thì có thể là người thường chắc. Hơn nửa nhìn Tiêu Trần sau khi giết người cũng chẳng có chút trung động nào, mọi người kìm lòng không đậu mà lui ra phía sau người trẻ tuổi kia. Bây giờ đổi lại thành một mình thanh niên đối mặt với Tiêu Trần, trong lòng thanh niên thầm thăm hỏi tổ tông những người này một lần. Nhưng vì mặt mũi, người thanh niên vẫn cố gắng nhết miệng lên cười hỏi, đạo hữu, chúng ta không oán không thù, cậu tổn thương tính mạnh người khác như vậy sợ là không ổn đâu. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang hôn mê trong lòng mui nguoi thanh nien van co gang nhech mieng len cuoi hoi đao huu chung ta một chút. Tiêu Trần giật giật cái cổ, sắc mặt âm u đến đáng sợ. Tiêu Trần lạnh lùng nói, cậu bắt tiểu lão bà tương lai của tôi, còn dám nói không oán không thù với tôi. Trong lòng người thanh niên giật nảy, nhìn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang hôn mê, lúc trước ngại tiểu gia hỏa này cứ âm ỉ, tiện tay đánh cô ngất xỉu, bây giờ lại thành khó mà giải thích rõ ràng. Người thanh niên vẫn có mấy phần uy thế, không kêu ngạo không xỉm nịnh nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, tôi, người thanh niên còn phan uy the khong kieu ngao nói dứt lời. Tiêu Trần trước mắt đột nhiên biến mất cả hình lẫn bóng. Rầm, thời điêm Tiêu Trần xuất hiện trở lại đã đến trước mặt người thanh niên. Thật nhanh. Trong lòng người thanh niên giật mình, căn bản hắn ta không hề thấy rõ làm sao Tiêu Trần có thể đi đến đây. Nhưng người thanh niên cũng không hoảng hốt, một màn sáng màu đỏ đột nhiên khởi động trên người hắn ta, bảo vệ đám đông ở bên trong. Thấy người thanh niên khởi động màn sáng màu đỏ, những tu sĩ kia cũng yên tâm lại. Cửu vân huyết thần tráo này là một món thần khí rất mạnh mẽ, vừa có khả năng công thủ rất tốt, cộng thêm tu vi vô chỉ cảnh đỉnh cấp của người thanh niên, coi như có là nguy đế đích thân xuất thủ cũng nhất thời trong nửa khắc không thể đánh tan được màn sáng này. Trong lòng mọi người, cho dù tiêu trần có mạnh mẽ hơn nữa thì cùng lắm chỉ là nguy đế, dù sao nguy đế cũng là chủng loài hiếm có, làm sao xô so thể tùy ý đụng mặt như vậy. Hơn nửa khi nguy đế xuất hành, có ai mà không phô trương lớn đến đáng sợ, không chiên trống vang trời, thần thú khai đường, thì người ta cũng tự ngại nói mình là nguy đế. Khuôn mặt người thanh niên đầy ý cười, huynh đài, vật này là vật vô chủ tôi nhặt được, cậu làm sao chứng minh được là của cậu chứ, coi như là cậu, nhưng mà, lời của người tuổi trẻ còn chưa kịp nói hết, tiêu trần đã giơ tay lên. Sau đó là một tiếng nổ vang. màn sáng kia hóa thành mảnh nhỏ. Một quyền, chỉ với một quyền như vậy, tiêu trần đã đánh bể màn sáng màu đỏ. Nhìn màn sáng tan vỡ, người thanh niên ngay người tại chỗ, căn bản không muốn tin tưởng thủ đoạn mà chính mình đắc ý nhất lại bị đánh nát dễ dàng như vậy. Cho đến khi tay tiêu trần bóp cổ của mình, người thanh niên mới hồi phục tinh thần lại.